Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Đã nói với con như vậy? Tôi nhất quyết không nói, không thể nói với mẹ tôi rằng những lời này là do con yêu nữ mặc áo đỏ báo mộng cho tôi được. Bà có tuổi rồi, nếu biết có một con yêu nữ luôn dình dập hãm hại, không biết có chịu nổi không. Phía cửa phòng chợt phát ra những âm thanh kỳ lạ, hai mẹ con tôi đều căng thẳng lắng nghe. Mẹ tôi do dự không biết có nên mở cửa ra hay không. Âm thanh nọ ngừng một lúc rồi lại tiếp tục vang lên. Lần này tôi còn thấy rõ ràng cánh cửa phòng đang rung như có ai đó đang đập cửa ở bên ngoài vậy. Người mang thai hay buồn ngủ như tôi còn nhận ra, nói gì đến mẹ. Tôi thấy thì chắc chắn bà cũng phải thấy. Bà xuống giường đi tới mở cửa tôi lo lắng nhìn theo. Chẳng có ai cả. Tôi còn đang lạnh toát quả sống lưng thì một cái bóng trắng từ bên ngoài lao vọt vào về phía của tôi nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn ra đó là cái gì bàn tay của tôi truyền đến một cảm giác dính dính ườn ướt, ướt tôi giật mình cúi xuống nhìn Thế ra là tiểu bạch chó cưng của tôi hai mẹ con của tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi mẹ tôi đi đến ôm tiểu bạch lên vuốt ve cho nó khuê rồi để cho cô chủ của mày nghỉ ngơi Ngày mai ta xin nấu canh xương cho mày, đi ra ngoài đi. Tôi nghĩ đến khả năng đặc biệt của Tiểu Bạch. Nó rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chẳng bao giờ nó dám phá đám giấc ngủ của tôi đâu. Trừ khi nó biết tôi có nguy hiểm đang rình dập xung quanh, nên muốn ở cạnh để bảo vệ tôi. Nghĩ vậy tôi ngăn mẹ tôi lại, để Tiểu Bạch ở trong phòng. Nó đi đi lại lại mấy vòng xung quanh, Cuối cùng thì đến nằm xuống ngay bên cạnh cửa ra vào. Không ồn ào sổ bậy, chỉ ngẩng đầu hóng ra bên ngoài. Tôi yên tâm phần nào nằm xuống để ngủ tiếp. Lần này tôi không gặp mộng mị gì, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng sủa của tiểu bạch. Hai mẹ con của tôi trông mắt đứng nhìn ngay ngoài cửa phòng. Đầu hích ra bên ngoài, miệng khẽ rên ư ừ, thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng. Tôi kinh ngạc chưa thấy nó tỏ rõ gấp gáp đến như vậy bao giờ, căng thẳng nhìn sang mẹ tôi. Mẹ tôi cũng chẳng khác hơn tôi là bao, tôi biết bà đang chỉ cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho tôi mà thôi. Tiểu Bạch càng ngày càng sủa nhiều, nó chồm người dậy hai chân trước cào cào vào cánh cửa phòng, như là thể muốn ra ngoài vậy. Tôi mở điện thoại lên gọi cho ông quản gia, nói là mình cần ăn khuya, Để ông ấy sai người giúp việc lên đây Nếu bên ngoài có gì đáng ngờ Người giúp việc nhất định sẽ kể cho tôi nghe Tiểu bành vẫn ở đó cào chân vào cửa phòng Tôi lấy lại bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi Một lúc sau mới có tiếng gõ cửa Là người giúp việc mang đồ ăn khuya lên cho tôi Cô chủ cô chờ có lâu không Mọi ngày là tiểu hoa mang đồ ăn lên cho cô Hôm nay em mới mang lên lần đầu, không biết là phòng của cô ở chỗ nào. Em đi nhầm tới mấy phòng mới tới đây. Xin lỗi cô chủ. Mẹ của tôi cảnh nhận, còn mỗi mấy cái phòng đâu có phải mê công đâu mà đi lạc được chứ. Cô bé giúp việc rối dứt xin lỗi, còn tôi thì đâm chiều suy nghĩ. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy ma quỷ, hay bị ma quỷ trêu đùa. Những chuyện như vậy bị dẫn đi lạc đường không phải tôi chưa từng thấy qua. Tôi xua xua tay nói là không sao cho cô bé đi xuống. Tôi đóng cửa lại, mẹ tôi bưng bát đồ ăn được đẩy kín nắp đi vào bên trong, đặt lên bàn. Tôi nhìn bát đồ ăn bốc khói nghi ngút, gọi cho có để có người lên đây mà thôi. Vậy mà bây giờ lại thấy đói thật. Tôi mở nó ra và mắt trợn tròn, không nhìn được mà hét lên một tiếng đầy thất thanh đó là một bát cháo nhưng trong cái cháo đó có một thứ gì đó đang trồi lên nhìn kỹ thì nó là một cái bàn tay của trẻ sơ sinh còn đỏ hòn thậm chí nó còn ngoe nguẩy cười động nữa mẹ tôi hốt hoảng cũng nhìn theo mặt trắng bệch run rẩy còn nói lắp bà lắp bắp cãi cái gì thế này để mẹ mẹ gọi con bé giúp việc kia lên thật là quá quát mà cô bé giúp việc lại bị gọi lên một lần nữa Khóc sứt mướt nói không biết gì cả. Mẹ tôi tức giận mở bát cháo ra. Thật kỳ quái cái tay kia đã biến mất. Trong bát cháo chỉ có cháo và những miếng thịt gà. Tôi cẩn thận suy nghĩ xem ra chuyện này do con yêu nữ đã gây ra. Tôi vội nói do mình gặp ảo giác cho cô bé giúp việc xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net